Xin chào những thính giả thân mến của chương một Truyền kinh điển. Các bạn đang theo dõi trên mục này trên chuyên trang Vietplaylist.com.vn và việt.com.vn Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 2 của câu chuyện For tượng đồng bảo án. Để tìm hiểu thêm những tình tiết tiếp theo về nhân vật bí ẩn Hồ Điệp mà chúng ta đã biết ở phần 1. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Tiếp sinh trong ngôi nhà rộng lớn, không khí vắng lặng là người đàn ông tuổi trung niên ông nhìn sinh có vẻ dò xét một lúc rồi mới hỏi thẳng cậu tìm người tên hồ điệp với mục đích gì và cậu biết gì với chị tôi sinh ngạc nhiên hồ điệp là chị của chú vậy thì bà ấy bây giờ ra sao Thì cậu muốn hỏi là chị tôi còn sống hay đã chết chứ gì Dạ đó là điều cháu muốn biết người đàn ông dựa vào người sau thành kia xa lơn và như sâu mới nói người chủ xuống chưa chết xin được đỡ may quá vậy có thể cho cháu xin gặp được không cậu chưa nói rõ với tôi cậu gặp để làm gì và cậu là ai mới được dạ cháu là con ông thanh long người chủ đồ điền cà phê trước kia ở huyện này vừa nghe xin nói ông ta bật thẳng người lên nhìn sủng sinh một lúc dùng chừng thở dài đúng là oan ra điều này không ngoài dự đoán của tôi rồi. Sinh ngạc nhiên, ông muốn nói, sợ ông ta chưa tiền thân nên sinh bóc trong tù lấy chiếc khăn tay có theo hình con bướm. Đây là bằng chứng của bà Hồ Điệp Không cần nhìn vào vật chứng, người đàn ông lại thở dài. Chuyện đời bất cứ điều gì càng muốn lãng quên thì nó luôn bị khơi lại. Đã hơn năm mười năm rồi chứ còn gì? Ông ta lặng lẽ đứng lên Và đi thẳng ra nhà sau Xin cứ ngồi đó chờ Anh chờ rất lâu Mà vẫn chưa thấy chủ nhà trở ra Mà trời bên ngoài thì đang tối dần Một lúc Quá rốt ruột, ruột Xin đứng lên và cất tiếng gọi Chú ơi chú Không nghe thấy tiếng trả lời Nghĩ là nhà quá rộng Có thể người ta chưa nghe Nên xin lại gọi lớn Chú ơi Lần này đáp lại sinh là một điệu kèn kỳ lạ mà vừa nghe sinh đã phát dùng mình nghe qua một đoạn nữa anh chợt kêu lên khe khẽ bạn nhạc ma lời thốt của sinh thì rất nhỏ nhưng hình như đã có người nghe nên một giọng lạnh lùng vang lên sao gọi là nhạc ma khi người chơi còn sống sinh quay lại nhìn bốn phía vẫn không thấy người vừa lên tiếng anh phải hỏi ai vậy điệu nhà kẹ vang lên lần này rất gần như ngay phía sau lưng sinh anh còn có cảm giác như có tiếng động của ai đó nhưng tuyệt nhiên có thấy bóng ngôi nhà lúc đó đã hoàn toàn chìm trong bóng tối càng nghe tiếng kèm xin càng nhớ tới lời cha bởi đã nhiều lần khi đang ngủ ông vội thức giấc và bảo là hỏi sinh Còn có nghe thấy tiếng nhạc kia không Của ma đấy Do vậy Sinh cứ bị ám ảnh với loại kẻ này Và nó chỉ chấm dứt Khi cha anh chết Vậy mà bây giờ Nó lại vang lên ở đây Bắt xác anh gọi lớn Ba Không ngờ lại có tiếng hổi âm Cuối cùng thì con cũng đã tới Ngoài sức tưởng tượng của Sinh Nên từ gần nửa giây Anh mới thảng thốt kêu lên ba sao ba lại sao bà lại ở đây phải không còn hỏi mà không nhớ rằng chính con đã đưa bà tới đây từ trong bóng tối một chiếc xe lăn từ từ nhung ra tiến đến gần sinh anh nghe cả hơi thở quen thuộc ba anh định chụp lấy vai người ngồi trên xe lăn nhưng đã bị ngăn lại Bà đã là người gọi khác một hồn ma già nua còn đủ sức hồi sinh, còn chạm vào sẽ lập tức là tan biến chút tồn tại mong manh mà thôi. hãy nghe bà nói. sao ba lại ở đây? bà không ở đây, mà ba theo chiếc khăn tay con vừa mang tới. chính người chủ chiếc khăn mới là người sẽ cho con biết. tại sao con phải tới chỗ này? nhưng, xin nghe tiếng thử dài trong bóng tối. Bà hiện giờ cũng như con thôi Có lòng mà gặp được người ấy Xin hơi lớn tiếng Ba đang bị người trong nhà này không chế phải không Chẳng ai không chế bà ở đây cả Mà người không chế chính là Ông vừa nói tới đó Thì đã nghe vàng một tiếng lớn Hình như chiếc xe lăn bị ngã đồ Xin hốt hoảng kia ba Anh lao tới và đỡ chiếc xe lên cành Chiếc xe trốn không Ba, ba đâu rồi Chợt ánh sáng bừng lên Sáng choang cả căn phòng người đàn ông lúc đầu xuất hiện đúng lúc Với chiếc đèn ngân xung trên tay Ông ta lại lục bảo sinh Ba cậu nói rồi Ông ấy mỏng manh như sườn khói thường cậu nên ông ấy mới tới Thương cậu nên ông ấy mới hiện về Nhưng bây giờ người ta không cho nữa Nên ông lại trở về với cát bụi rồi Không, ba tôi người đàn ông chỉ về phía chiếc xe lăn. Cậu xem, hình như trên xe có vật gì kìa. Xin nhìn thấy, trên đó là chiếc khăn tay mà lúc nãy anh đưa cho chủ nhà xem, chưa kịp lấy lại. Anh chưa kịp hỏi tại sao nó lại nằm trên xe lăn của ba anh, thì anh đã vẫn cầm lên xem. Có mấy chữ đã hiện lên trên chiếc khăn, còn là đống mất vật mà ba cô ấy để lại cho con rồi. Làm sao còn có thể giúp gì cho ba? rồi con cũng sẽ chẳng còn gì Hãy tìm lại cho đường bất giác Sinh kêu lên pho tượng đồng Người đàn ông chủ nhà không hiểu Sinh nói gì Nhưng không hỏi lại Mà một lần nữa bỏ vào trong Sau khi để lại chiếc đèn Sinh đọc lại lần nữa những chữ trên chiếc khăn Anh mới nhận ra Đó là nét chữ của cha mình Chẳng hiểu Ông biết lúc nào mà nét mực còn mới nguyên Sau một hồi ngẫm nghĩ Sinh trượt hiểu ra Anh nói Mẹ, chính mẹ Anh nhớ đêm hôm đó Mẹ xuất hiện trong phòng Rồi khi bà đi thì pho tượng cũng biến mất theo Mà trong việc này Thì lờ mờ Hình như hiện ra bóng dáng của mẹ ngày càng rõ Phải chăng Sinh không dám nghĩ tiếc Nhưng trao đầu anh biết phải làm gì Anh nói với vào trong Cháu không cần gặp cô ấy nữa đâu Xin phép chú Cháu đi đây anh vừa bước ra khỏi cửa thì từ trong lại vọng ra tiếng kèn kỳ lạ lúc nãy chưởng như giữa những người thổi kèn với cha anh không phải là một hay đúng ra theo sinh nghĩ người nào đó cố ý chuỗi lên tiếng kèn đó là để cho anh và cha anh nghe nghĩ vậy sinh dừng lại lắng nghe hình như người thổi kèn biết được có người đang lắng nghe thì hứng khởi lên càng thổi càng xa xiết càng như du lòng người không thể nào không hỏi Nên dù không nhìn thấy ai trong nhà lúc đó Sình vẫn hỏi vọng vào Tôi muốn nghe nữa vào một hôm khác Vậy có được không? Anh vừa nói xong Thì bước đi mà không cần nghe câu trả lời Lúc ấy Ánh sáng trong ngôi nhà bỗng vụt tắt Chả đó về với bóng tùn hữu Các thính giả thân mến Các bạn vừa theo dõi xong phần 2 Của câu chuyện kinh dị pho tượng đồng báo án Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này sẽ được gửi đến quý khán giả trong những phần đọc truyện tiếp theo của chương mục truyện kinh điển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.